kính chào các vị Đậu hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngâm chi ngoạn tác giả nhị cẩn chương hai trăm chín mươi ba nghe được lời của hứa thành nói lại nhìn biểu tình bình tĩnh của hứa thành sắc mặt của thánh quân từ nhất thời khó coi sát khí trong mắt căng nồng đập gã chán ghét hứa thành cực kỳ chán ghét điểm này gã chán ghét chính là người như hứa thành rõ ràng giết chóc vô số như mình thậm chí còn sử dụng một ít thủ pháp hạ lưu như độc như tả ác che đẩy pháp khiếu của mình nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy vậy mà sau khi huyền linh vị ý môn mở ra lại tản ra quang điều này đối với thánh quân tử mà nói là đà kích thật lớn lật đổ tâm thần gã vẫn cảm thấy mình mới là quang minh thánh quân chính bởi vậy mà đến nhưng đáp án lại cực kỳ trâm trọng gã mở ra huyền linh vị ý môn xuất hiện đúng là đầu lưỡi vô cùng kế tưởng, mang theo chất nhảy tanh hôi cho nên khoảnh khắc ngày đó khi nhìn thấy ánh sáng gã cảm thấy hoang đường không cách nào tiếp nhận đồng thời nội tâm cũng chẳng ngập chán ghét thật sâu với hứa thành Lúc này nghe được lời của Hứa Thành, gã chán hết căng mãnh liệt, sạt khí trong mắt bùng nổ, lăng đoàn mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt, diệt mông sâu lưng huyễn hóa ra gào thét. chiến lực lục hỏa ngập trời, trong mắt phai của Kim Ô lấp lánh, lại cung cấp cho gã sinh cơ vô tận. Tất cả khiến cho chiến lược của bản thân gã vô hạn tiếp cận thất hỏa, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thánh quân tử có lòng tin giết Hứa Thành. Nhất là trong cơ thể của gã có lạc ấn của tổ phụ, phong tỏa pháp khiếu của bản thân Khiến cho ngoại lực không thể nào quấy nhiễu, Mà sinh cơ của kim mô, Lại khiến cho gã không để ý đến loại kịch độc ở dưới đây. Tất cả bố trí, Trong nhận thức của thánh quân tử, Cũng sẽ không xảy ra vấn đề, Mặc dù mất đi mệnh đăng, Nhưng chính lực của gã so sánh với lúc trước, Cao hơn, mạnh hơn. Bấy giờ gã hừ lạnh một tiếng, Tay phải bỗng nhiên nâng lên, tung một trường lên thương khung Trong miệng gầm nhẹ. Ngũ hòa, rượu thần hoa! Cơ hồ, ngay khi thánh quân tử nói ra trong khoảnh khắc lâm đạo huyết sắc kiếm khí từ trong cơ thể gã phóng lên trời lâm đạo kiếm khí này một đạo so với một đạo sắc bén hơn một đạo so với một đạo huyết quang vạn trượng hơn nhìn kỹ có thể thấy lâm đạo kiếm khí này rõ ràng chính là long đoàn mệnh hỏa của thánh quân tử phóng thẳng lên bầu trời tường khung đổ vàng bị kiếm khí nhiễm thành huyết sắc còn có mây mù quay cuồng tứ tán ước chừng phạm vi ngàn trượng Cuối cùng lâm đạo kiếm khí này Hóa thành lâm ngón tay Từ trong huyết sắc vân vụ ầm ầm hạ xuống phía dưới Đầu tiên là đầu ngón tay Sau đó là chỉ bụng Tiếp theo là đốt Cuối cùng lâm ngón tay toàn bộ hiện ra Hướng về phía mặt đất Hướng về phía đạo huyền Sơn Hướng về phía hứa thành bỗng nhiên giáng xuống Mà đệ tử bên ngoài huyền đạo Sơn Nhìn thấy một màn này Đều giật mình không thôi Thân sắc đồng loạt biến hóa Bọn họ cảm nhận được lực lượng đáng sợ đến từ vân vụ cùng với lòng ngón tay kia. Đó là uy lực chấn áp trúc cơ, đó là thăng hoa sau ngũ hỏa viên mãn, càng ẩn chứa một cỗ cảm xúc ba động mãnh liệt hóa thành sát niệm tập trung tới hứa thành. Thần xa hứa thành lần đầu tiên động dung không phải là bởi vì chiến lực của thánh quân tử, mà là ở trong bầu trời mây mù này, ở trên lòng ngón tay này an cảm nhận được một cỗ khí tức khác thường. Khí tức này dường như không quan hệ cùng với tu vi. Có chút nói không rõ ràng Khó có thể miêu tả cụ thể Đó là một loại ý chí nào đó cũng động rông như hứa thành Xem trận chiến này là các lão tổ các tông cường già Bây giờ thần sắc đều lộ ra kỳ quang nhất là lão tổ Long Vân Kiếm Tông Mắt nở rộ tinh quang Cười rộ lịch <cười> Quả nhiên là tôn nhi của ta Có tư cách cổ hoàng Lại ở trong ngũ hỏa viền mãn này Cảm ngộ ra một tia sát cảnh Cho dù chỉ có một tia và lại là ẩn chứa ý chí vẫn còn rất xa với ý chí hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để rung động bát phương tốt tốt từ huyền thượng tiên trên đỉnh núi huyền u tông lúc này nhấp một ngụn cách hạt sen bách hoa hướng nộ trong mắt cũng có kỳ quang chớp lóe qua đích thật từ chất phi phạm khó trách lâm vân đảo nhi không thiết ra lớn cũng muốn cầu tới một luồng kim ô phân thân cho hắn cũng khó trách sư huynh ta sẽ đồng ý việc này đúng là không có lợi không dậy sớm tại thời điểm bốn phường chấn động này lâm đoàn mệnh hỏa tạo thành Làm ngón tay kiếm khí ẩn chứa ý chí của vật sát ý của thánh quân tử kinh người tới gần đạo huyền sơn hứa thành ngẩng đầu nhìn chăm chăm vô luận là lúc trước hay là hiện tại đấy lòng cũng thừa nhận thánh quân tử là kình địch của mình người này tư chất mạnh mẽ rất là khủng bố quan trọng nhất là bệnh đăng của người này sau khi bị mình cướp đoạt chẳng những không xả rút ngược lại càng sắc bén hơn đây không phải là hạng người tầm thường có thể làm được hứa thành im lặng trong khoảnh khắc lòng ngón tay chỉ xuống từ trên bầu trời tay phải của hắn vung lên nhất thời dưới chân hắn xuất hiện hắc vụ trong khoảnh khắc sương mù này quay cuồng bao phủ đạo huyền sơn không ngừng khuếch tán tản ra khiến cho bốn phía hứa thành như hóa thanh biển sương mù phạm vi cũng là ngàn trưởng ở phía trên là vân vụ huyết sắc ngàn trưởng ở phía dưới là vụ hải hắc sắc ngàn trưởng Tay phải của Hứa Thành bấm quyết, chỉ về phía thường cung, Từng đạo thiểm điện đột nhiên bùng nổ trong biển sương đen, đồng thời tỏa ra xung quanh, trong trước mắt, một ngón tay khô héo từ trong biển sương dưới chân của Hứa Thành trồi lên. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Chính là quy thuật của Hứa Thành, quyền U Chỉ. Ở trên đầu ngón tay này, cất giấu một tia cảm ứng khi Hứa Thành cảm ngộ thiên đình. Mặc dù hắn không có hoàn toàn thành công Nhưng cho dù chỉ là một tia ẩn chứa Cũng khiến cho huyền U Chỉ này so với trước kia nhiều hơn một phần sắc bén Cô sắc bén này tuy rất nhạt Tù sĩ tầm thường khó có thể phát hiện Nhưng đối với cấp độ lão tổ mà nói Bọn họ vẫn có thể nhìn ra mảnh mối Vì thế trong khoảnh khắc tiếp theo Sắc mặt của lòng vân lão tổ khó coi Huết luyện từ từ cười rộ lên Ha ha ha ha ha Thú vị lắm Tử Huyền thượng tiên đang thưởng thức một miếng canh hạt sen, mỉm cười. Trong phút chốc, khi tiếng nổ vang, đình tài nhấc óc chuyển khắp bốn phương, huyền ưu trì của hỡi thành của vị ngũ hòa rượu thần hoa của thánh quân tử trực tiếp va chạm với nhau. Từ xa nhìn lại, hình ảnh một màn lay động lòng người, làm ngón tay chấn huyết vụ ngàn trượng thương khung hạ xuống. phía dưới là ngàn trượng hắc vụ một ngón trùng tiên. Tiếng nổ vang vọng, phong vần viễn sắc. thân thể thanh quân tử chấn động ngũ hỏa rượu thần hòa ở trên bầu trời sụp đổ huyết vụ ngàn trượng quấn ngược lại máu tươi phun ra hô hấp của hớt thanh cũng hơi rồn rập ngón tay huyền u của hắn cũng sụp đổ theo biển xương đèn tứ tán hắn đeo mắt lại cất giấu một chút vẻ âm lánh cắn trót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi nhanh chóng lui về phía sau thanh quân tử hít sâu một hơi kim mô chi quang ở mắt phải lấp lánh tất cả thường thế trong khoảnh khắc khôi phục nhoáng lên một cái bỗng nhiên đuổi theo Tay phải càng nâng lên, đặt ở trước ngực, rút xuống, vậy mà từ trong thân thể rút ra một thanh trưởng kiếm huyết sắc. Thanh kiếm này màu đỏ sậm, vừa xuất hiện liền huyết khí ngập trời, mang theo một mùi máu tách nồng đặc, ở bên trong của nó tràn ngập độc ý. Độc này hứa thành không xa lạ, chính là khí tức của cấm độc đàn. Trong khoảng thời gian này, thánh quân tử bị khí độc đàn thống khổ tra tấn, lấy huyết nhục toàn thân không ngừng thối giữa dưới sự trợ giúp của lão tổ. Sinh sinh luyện ra một thanh huyết nhục kiếm khi luyện chế kiếm này trong đầu của gã cũng xuất hiện hình ảnh đó là hình ảnh gã dùng kiếm này giết hứa thành bấy giờ rút ra kiếm huyết sắc sắc mặt của thánh quân tử dữ tợn diệt mông ở sau lưng huyện hóa ra kim mô ở mắt phải lấp lánh tốc độ thoáng cái nhanh hơn trước rất nhiều trong phút chốc tiếp cận hứa thành nâng huyết kiếm trong tay lên hung ngang đầm tới mà thấy mũi kiếm sắp cắm vào ngực hứa thành sắp mặt hứa thành khó còi Nhanh chóng lưu đến vùng ven của đạo huyền Sơn Dường như muốn kéo dài khoảng cách Nhưng thánh quân tử hung hồ bức người, Tốc độ càng thêm mãnh liệt Đấy lòng hứa thành cũng nhanh chóng cẩn nhắc Phân tích còn chưa đến lúc đó Lúc này mà bạo suất thực lực Tỷ lệ thun vệ diệt mông không lớn Chưa đừng nói đến đánh chết Gã đang chờ đợi một cơ hội Vì thế hai tay của hắn bắt quyết Nhất thời sát hòa trong cơ thể âm âm bùng nổ 119 đạo pháp khiếu Toàn bộ dâng lên linh hải Ở bốn phía của hắn, rõ ràng hình thành lực lượng kinh khủng, ngăn cản, đồng thời mệnh năng cũng tản ra tầng phòng hộ, toàn diện chống cử. Trong tiếng vàng chấn thiên, phòng hộ của hứa thanh tân tầng sụp đổ, một lần nữa lùi lại. thành quân tử cũng không dễ chịu, cũng dưới sự phản chấn của hứa thanh, không cách nào bảo trì thế tiến công, không thể không lui ra phía sau, tản đi chấn lực đến từ hứa thanh. Mà ngay trong khoảnh khắc gã lui ra phía sau, thì hàn quang trong mắt hứa thanh trượt lóe. tay phải giơ lên tản ra một loại độc tán cuối cùng. Trước đó, ở nơi này hắn đã rắc tràn ngập hơn trăm độc tán. Lúc này, loại cuối cùng chính là độc dẫn. Theo đó, cho dù Thánh Quân Tử sinh cơ khủng bố, cũng vẫn sẽ trúng độc của hắn. Cho dù là không chí mạng, nhưng tất cả hiệu quả tiêu cực đồng thời phát tác cũng làm cho Thánh Quân Tử sắc mặt biến đổi. Lúc phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân xuất hiện biến hóa xanh đen, dị chất cũng tăng lên rõ ràng. Sau đó, hứa thành nhoáng lên một cái nên muốn đuổi theo nhưng thánh quân tử nhanh chóng lui ra phía sau cũng đề phòng hứa thành trực tiếp đem kiếm huyết sắc trong tay ném ra bắt quyết một ngón nhất thời huyết kiếm tự bạo hóa thành một mảnh huyết hải quay cuồng về phía hứa thành Chỉ hoãn như vậy thánh quân tử thành công lùi lại gã phát hiện trạng thái tiêu cực của bản thân có một phần là sinh cơ cũng không cách nào lập tức xua tan sắc mặt gã khó coi, mạnh mẽ phất tay nhất thời bốn phía hình thành vô số sương mù dày đặc Ngăn cản tầm mắt ở bên ngoài Sau đó nhanh chóng lấy ra một khối gỗ màu đen Chính là mảnh vụn của huyền linh Vĩnh ý môn ngày đó Ở Nam Hoàng Châu đã bị gã lấy ra Chẳng qua tự hồ lớn hơn một đoạn mấy giờ vỗ một cái Khối gỗ này chấn đồng Trên đó rõ ràng huyện hóa ra một cái cánh cửa gỗ màu đen trước kia Cửa gỗ màu đen này quỷ dị vừa ra Khi tức âm trầm bùng nổ Nhưng đại đa số mọi người bên ngoài Đều không nhìn thấy cụ thể Đây là thánh quân tử bố trí Vì tôn kiếm của mình mà trẻ giấu Theo bản năng không muốn để cho người ngoài nhìn thấy Cái đầu lưỡi ở trong cửa Lúc này cửa gỗ kết một tiếng Mở ra một khe hở Một cái đầu lưỡi tanh hôi vô cùng mang theo rất nhiều chất nhầy từ bên trong cửa Trực tiếp thoát ra bao phủ trên người thánh quân tử Vừa rút ra Thân thể thánh quân tử cuồng chấn Tất cả độc tiêu cực đều hóa thành một ngụm máu tươi phun ra ngoài Vừa thành mặt thấy như thế bỗng nhiên vọt tới tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía thánh quân tử tù vì chốc cơ thể tàn ra bốn phía huyễn hóa ra tầng tầng hải lãng theo uy thế khủng bố nhanh chóng tới gần Áp xuống cừu lãng chồng lên nhau hùng hăng chấn về phía thánh quân tử thánh quân tử nhau mắt lại trong khoảnh khắc tất cả biểu tình khó coi ở trên mặt gã đều bị một chút âm lạnh thay thế nhìn hứa thành gã nhẹ giọng mở miệng hứa thành rốt cuộc người đã bị lừa Trọng điểm của ta trong khoảng thời gian này không phải là thủ đoạn lúc trước mà là toàn lực ứng phó tế luyện huyền linh vĩnh ý môn làm cho nó có thể bày ra loại năng lực thứ hai phong mặt thánh quân tử lộ ra vẻ tham lam trong tiếng cười lớn vung mạnh tay nhất thời cánh cửa gỗ màu đen ở trước mặt gã chuyển động hướng về phía hứa thành chậm rãi mở ra một đạo quang từ trong cánh cửa này tàn ra Ngày sau đó trên huyền U Tông chén cành bách hoa hướng lộ từ trên bàn tay xinh đẹp trắng như ngọc rơi xuống đất. Trường 294 Kim Mô Thôn Diệt Mông Chén vỡ hạt sen rơi vãi đầy trên mặt đất thấm mặc bạch ngọc cũng làm cho tử huyền thượng tiên hô hấp hơi rồn rập đôi mắt đẹp ở bên trong ẩn chứa vẻ không thể tin tim đập thình thịch Ta vừa mới nhìn là ánh sáng tử huyền thượng tiên đang muốn xác định Nhưng đạo quang kia thoáng cái đã qua, đạo huyền sơn, từ trong cửa tản dạ ánh sáng, đã khác với tràng cảnh chiến đấu ngày đó ở đạo miếu phù thái tử Đắp Hoàng Châu. Ánh sáng ngày đó liên tục khuếch tán, hơn nữa sinh ra thiêu đốt kinh người, khiến cho toàn thân hứa thành ở trong hào quang kia, giống như muốn hòa tan, bản thân bị thương nặng. Nếu không phải từ tinh tế khôi phục cùng với kỳ mô gia trí thân thể, ánh sáng trong cửa thiêu đốt sẽ có thể làm cho hán hóa thành cho bụi dù sao đây cũng là mảnh vụn của pháp bảo không xạ nội tâm đồng thời ẩn chứa lực sát thương nhất định trong quá bởi vì nó quỷ dị cho nên lực sát thương này cũng bất đồng nhưng lần này không phải như vậy trải qua lần thứ hai thánh quân tử tế luyện quang mang của cánh cửa này từ liên tục biến thành trong khoảnh khắc uy lực cũng đã khác ánh sáng ở bên trong cửa trong khoảnh khắc tàn ra lại trong khoảnh khắc biến mất xuất hiện nhanh chóng biến mất cũng nhanh chóng sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác Nhất là sương đèn do thánh quân tử phóng tích Bảo vệ tôn nghiêm của bản thân Càng làm cho ánh sáng này xuất hiện Bị che khuất đi rất nhiều Trừ khi là chú ý cao độ Và lại cần tu vi đạt tới độ cao tương đối Nếu không cân bản cũng không thể nào Thấy rõ cụ thể Mà năng lực của nó cũng không còn là đốt cháy nữa Mà đảo ngược thành băng phòng Ánh sáng thoáng qua kia Băng lãnh vô cùng Rơi vào trên người hứa thành Trực tiếp hóa thành lực lượng băng phòng Đem hắn nhanh chóng đóng bằng trong cảm thụ của Hứa Thành, ánh sáng tản ra bên trong cánh cửa này, tựa như một đạo băng hàn thần thông khó có thể biểu đạt và hình dung. trong khoảnh khắc rơi vào trên người mình, cả người của hắn triệt để bị băng phong tại chỗ. thân thể, thân hôn, thậm chí tất cả trong khoảnh khắc này đều bị đóng băng thật nhanh, tựa như cấp độ sinh mệnh đều nhanh chóng tĩnh lại vào dưới khắc này. nhưng băng phong này chỉ là trạng thái ba đoàn mệnh hỏa của Hứa Thành. Hứa Thành nhòm mắt lại. đang muốn đốt lên mệnh hỏa đoàn thứ tư của mình. Hắn nắm chắc tứ đoàn mệnh hỏa mở ra, chiến lực của bản thân ở tất hỏa đỉnh phong, bùng nổ hỏa diễm có thể khiến cho bản thân đánh vỡ loại trạng thái bị băng phong này. Nhưng chỉ âm một cái, không đợi Hứa Thành đốt lên mệnh hỏa, hắn phát hiện cái bóng bản thân đặc dị. Loại băng phong này có tác dụng rất nhỏ đối với nó. Điều này có thể lý giải, dù sao bản thân cái bóng âm hàn vô cùng, lấy quỷ dị làm thức ăn. Đối với Hứa Thành mà nói, Hàn ý đối với cái bóng, chỉ là nhiệt độ cơ thể bình thường mà thôi, nhiều nhất chính là cảm giác sảng khoái. Cho nên, trong một khắc xuất hiện, cái bóng không nhịn được còn rất kích động ít một hơi. Điều này khiến cho thân thể của hứa thành cũng không bị băng phong triệt để. Mặc dù nhìn như vẫn bị phong tỏa, nhưng trên thực tế chỉ cần một ý niệm trong đầu, cái bóng chỉ cần toàn lực hút, hắn có thể khôi phục ngay được. Nhưng hứa thành không lập tức hạ lệnh cho cái bóng, hắn không động đậy. Bởi vì hắn biết, mình chờ đợi cơ hội hồi lâu cũng đã đến rồi. "Hứa Thành, người cũng có ngày hôm nay." Thánh quân tử cười rộ lên, nhóm một cái hướng Hứa Thành, thân sắc lộ ra dữ tợn, còn có một tia hưng phấn mãnh liệt, biến thành mừng như điên, không cách nào che giấu. Đây là kế hoạch của gã. Trên thực tế, tất cả xuất thủ trước đó đều là đang tìm kiếm một cơ hội không khiến cho người ngoài hoài nghi, triển khai huyền linh vĩnh ý môn. Đồng thời, gã cũng đang đề phòng đột nhiên mình triển khai một chiêu này sẽ có người ngoài đến ngăn cản dù sao có thể ngăn cản không chỉ có lăng vân lão tổ huấn luyện tử cũng có năng lực này mà thánh quân tử không cho rằng thất huyết đồng sẽ tuân thủ quy tắc cũng giống như hứa thanh cũng sẽ không tin lăng vân kiếm tổng sẽ tuân thủ quy tắc sự thật cũng đích sắc là như thế trước mặt cơ hồ khi thánh quân tử xông về phía hứa thanh thì đột nhiên trên bầu trời đạo huyền sơn huyết luyện tử biến thành khuôn mặt ánh mắt chợt lóe sau đạch mẽ hóa thành vô số tờ máu lào tới đạo huyền sơn loại tư thái này hoàn toàn chính là một bộ không quan tâm quy tắc gì hết bộ dáng tất cả quy tắc đều không trọng yếu bằng đồ tôn của mình trong lúc gào thét mặt thấy sắp tiếp cận nhưng ngày sau đó kiếm quang gặp trời vô số phi kiếm đột nhiên xuất hiện ngăn trở ở phía trước hóa thành tất nảnh của lão tổ lăng vần kiếm tông huyền luyện tử quy củ chính là quy củ Nguyên bản, Lão Tổ Lăng Vân Kiếm Tông có nghi hoặc đối với hứa thành có thật sự bị băng phong hay không, nhưng Lão đã không còn thời gian cẩn thận quan sát, bởi vì huyết luyện tử đã động. Cho nên, Lão chỉ có thể ngăn trở huyết luyện tử. Vô luận là như thế nào, Lão cũng không thể để cho huyết luyện tử cứu viện. Huyết luyện tử bày ra bộ dáng phẫn nộ, muốn Lão ra, vì thế Lăng Vân Lão Tổ lập tức toàn lực ngăn cản. Trong tiếng nổ vang vọng, tù vì hai người tương đương. mặc dù lăng vân lão tổ không bằng nhưng kéo dài một chút thời gian vẫn có thể làm được mà đội trưởng cũng đỏ mắt đền giống to một tiếng muốn vọt tới nhưng một đạo kiếm quảng lấp đánh tu sĩ kim đàn lăng vân kiếm tổng nhất thời ngăn trở đồng thời phương hướng thất huyết đồng cất ra cất bước đi ra tốc độ cực nhanh sắp tới huyền đạo sơn nhưng phương hướng lăng vân kiếm tổng thân ảnh của tông chủ bỗng nhiên hẳng lầm ngăn trở thất giả cùng lúc đó được lăng vân lão tổ cùng với mọi người trì hoãn như vậy Thánh quân tử cũng đến gần trước mặt hứa thành Thừa dịp hứa thành bị băng phòng Hai mắt của gã lộ ra vẻ tham lam Diệt mông sau lưng huyện hóa ra Bản thân nhè răng cười cùng với diệt mông kiểu quái gì Tây gần hứa thành Cơ hồ chính là tựa vào nhau Hai tay thánh quân tử nâng lên một phen Bắt lấy hai bảo vai hứa thành Diệt mông sau lưng gào thét bổ tới Kim mô sau lưng hứa thành cũng bị băng phòng Hứa thành Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi trong mắt thánh quân tử sự tham lam đã mách liệt tức cực hạn vừa muốn tôn vệ kỳ mô nhưng đúng lúc này hứa thành bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt lộ ra một ngọn lửa hừng hực hành động ngẩng đầu này hỏa diễm trong mắt này làm cho sắc mặt của thánh quân tử phải biến đổi trong nhận thức của gã lúc này hứa thành là không cách nào nhúc nhích huyền linh vị ý môn này hóa thành phong thuật đối với tù sĩ tam hỏa cho dù có bệnh đằng tăng cường nhưng ít nhất cũng có công hiệu được mười mấy nhịp thở Đây là lần thứ hai gã tế luyện bảo vật này, minh ngộ thu được tiền tức. Nhưng hôm nay, thời gian mới qua lắp nhịp thở, gã còn lắp nhịp thở để hấp thu. Tất cả đều được gã tính rất chuẩn. Cho đến lúc này, hứa thanh gần đầu, đem tất cả chuẩn xác đánh vỡ. Người... Sắc mặt của thánh quân tử đại biến, nguy cơ sinh từ mãnh liệt, làm cho gã không kịp suy nghĩ nhiều, muốn lùi lại. Nhưng hai tay hứa thánh bỗng nhiên nâng lên, ngược lại mắt lấy thánh quân tử. đoàn hỏa diễm thứ tứ trong cơ thể ầm ầm bùng cháy. Lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa vào giờ khắc này ngập trời bốc lên, hỏa diễm oanh động bốn phương, đồng thời hai ngọn mệnh đằng cũng toàn diện lấp lánh. ở trong hỏa diễm này kim bô sâu lưng bị diệt môn cắn chặt. sau khi cả người rút lên như dục hỏa tân sinh vô hạn khổng lồ. khiến cho hỏa diễm vốn kinh người càng thêm cuồng bạo người cũng bị lừa rồi hứa thành nhẹ giọng nói mạnh mẽ mở miệng ra một ngụm cắn tới cổ của thánh quân tử hung hăng hít một cái đồng thời vô tận sát hỏa theo 120 pháp khiếu toàn thân của hắn bùng nổ trực tiếp bao phủ thánh quân tử ở bên trong đang bị hắn hung hăng bắt lấy kim mồi trên đỉnh đầu mở cái miệng lớn ra trong tiếng thét chói tai hoàng sợ của diệt mông trực tiếp cắn vào đầu diệt mông trong mắt tản ra hôm quang vũ tận Hồng ngang hết một cái, hắn chờ giờ khắc này đã quá lâu rồi. Vì có thể thành công giết thánh quân tử, ít nhất cũng thành công thôn vệ diệt mông để bản thân công pháp hoàng cấp có khả năng thẳng cấp. Hứa thành vẫn áp chiến lực, lúc này rốt cuộc chờ đến cơ hội tuyệt hảo này. Bây giờ trong mắt hứa thành lộ ra hỏa diễm gặp chơi, toàn thân sát hỏa bao phủ thánh quân tử, kim mô mang theo khát vọng, toàn diện thôn vệ, mà tiếng kêu thảm thiết thề lương của thánh quân tử cũng vang vọng khắp mây trời. Một mặt này trong khoảnh khắc nghịch chuyển Khiến cho mọi người bốn phía đồng loạt hết sâu một hơi Mà đội trưởng thì cười lớn Không sống tới nữa Mà là vô cùng thuần thục ngăn trở kim đan của Lăng Vân Tông Thật ra đi tới Đồng dạng tay áo vung lên cuốn lấy tông chủ của Lăng Vân kiếm Tông Còn có huyết luyện thử bên kia cũng cười lớn Toàn bộ nghịch hành xoay chuyển Hóa sông lên thành căn cản Lăng Vân Lão Tổ đang thần sắc đại biến ba động tác của bọn họ rất nhanh Thật giống như là diễn luyện trước Giống như là đã sớm biết được sẽ trừ thế Không có chút nào dừng lại Hành vân lưu thủy, vô cùng tự nhiên Trong khoảng thời gian ngắn Tiếng dông giận vang vọng Hùng quang trong mắt hứa thanh kinh thiên Toàn lực hấp thu Thánh quân tử kêu thể lương Tạm thiết tinh khí tân toàn thân tiên cuồng tràn vào trong cơ thể hứa thành. Diệt mông trên đỉnh đầu lại phát ra tiếng kêu rên trước nay chưa từng có Dưới sự cắn nuốt vô cùng hung tàn của kim mô Nhanh chóng thu nhỏ lại Đột nhiên mơ hồ mà sự hung tàn của hứa thành cũng chiếu vào trong mắt của mọi người khiến cho toàn bộ đệ tử liên minh bốn phía hít vào hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía hứa thành lộ ra sự kiên kỵ mãnh liệt hứa thành thành ông của thánh quân tử thảm tuyệt nhân hoàn loại bị hấp thù toàn diện này khiến cho khí tức của gã nhanh chóng suy yếu muốn dãy rủa nhưng gã chỉ là tiếp cận lực lượng thất hỏa làm sao có thể đào thoát từ trong tay hứa thành chiến lực thất hỏa đỉnh phong được Mặt thấy diệt mông của bản thân sắp tiêu tán Cơ thể của Thánh quân tử Đột nhiên bạo ra kim sắc quang mang Đó là một ngọc giản Hóa thành lực lượng bảo hộ của Nguyên Anh Hiển nhiên lúc trước gã ném ra Chỉ là về bên ngoài mà thôi Lúc này đang muốn mượn chuyện này để tránh thoát Nhưng trong khoảnh khắc sau đó Trên đỉnh đầu của Hứa thành Tử thiên vô cực quát bùng nổ trấn áp tầng bảo hộ Nguyên Anh của gã đối kháng sinh ra tiếng nổ vang Hóa thành thấy rằng co điều này không ảnh hưởng đến hứa thành tiếp tục thôn phệ mà chỉ hoãn như vậy thân thể của thánh quân tử đã sắp chỉ còn da bọc xương diệt mông trên đỉnh đầu cũng đã ảm đạm đến cơ hồ không thể phát hiện kim mô trong mắt phải lấp lánh vài cái nhưng trung quy vẫn không xuất động mà thấy hứa thành như thế một quyền cuối cùng dưới cửu tuyền cũng không có tác dụng hắn nhớ kỹ lời nói của sư tôn quyền này xuất giả tất sát và lại không thể bị người khác nhìn thấy nhưng mà hắn giả tốc thôn phệ toàn lực ứng phó cổ của thánh quân tử đã bị hứa thành cắt đứt thành ẩm của thánh quân tử càng thêm tê lương từng ngụm từng ngụm máu tươi bị hứa thành nốt sống hùng tán đến cực điểm mà đúng lúc này một đạo thân ảnh thanh bào từ hư vô vô thành vô tức đi tới những nơi đi qua trận văn như thiên đạo pháp tắc giải khắp hư không y thừa dịp long vần lão tổ cùng với huyết luyện tưởng giao chiến một bước lên đến đạo huyền sơn đến bên người hứa thành tôi ấy còn nhỏ mà độc ác như thế, đồng môn giao chiến hạ độc thú thế này, hún ra cho ta. trong lúc tiếng bằng lãnh vang vọng, thân Đánh Thánh Bảo vung lên, nhờ thời Hứa Thành cùng với Thánh Quân tử truyền đến tiếng nổ vang, hai người bị tách ra. nhưng trong khoảnh khắc tách ra, thân Đánh Thánh Bảo kia một lần nữa phất tay, tung một trường tới Hứa Thành, bầu trời nổ vang, tơ máu trong mắt Hứa Thanh vằn vện, hắn không thấy rõ bộ dáng của đối phương và lực lượng có thể bùng nổ ra. Là do cấp độ tương đương lão tổ hắn không cách nào chống cự Không cách nào đối mặt Thân thể, thậm chí tất cả Đều hóa thành trống rỗng Trong cơ thể quay cuồng, Diệt mông mới nuốt vào Lúc này từ trong cơ thể trảo ra, Như muốn bị đối phương lấy đi Nhưng đúng lúc ấy Một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống Trong khoảnh khắc rơi vào trước người hứa thành Hương phong tràn ngập Bóng lưng của từ huyền thượng tiên xuất hiện Trước hai mắt tràn đầy huyết sắc của hứa thành Đang nhẹ nhàng phất tay Tất cả uy áp tiêu tán Một cỗ đại lực đẩy ra bên ngoài thân ảnh thanh bảo kia không nói hai lời Bắt lấy thánh quân tử Lập tức lùi về phía sau Không làm khó hứa thành nữa Một đống tuổi rồi Sao lòng dạ như vậy Tiểu bối giao chiến cũng phải tự mình ra tay Đại diễn đạo cùng từ khi nào làm như vậy Tiểu huyền thượng tiên Bình thản mở miệng Trong lúc phất tay Tù sĩ thanh bảo sắc mặt âm trầm Vừa lùi lại cho đến khi đầy ra ngoài đạo huyền sơn mới dừng lại hiện ra bộ dáng trung niên đúng là lão tổ của đại diễn đạo cung y nhìn tử huyền thượng tiên thật sâu lúc quay đầu lại lòng vân lão tổ cùng với huyết luyện tử đã tách ra sắc mặt cầu huyết luyện tử vô cùng khó coi ngắt gao nhìn chằm chằm vào trung niên áo xanh mà lòng vân lão tổ ở một bên vẻ mặt rất kỳ quái nhìn chằm chằm vào lão tổ đại diễn đạo cung tựa như hiểu được một cái gì đó vẻ mặt nổi lên sự chua xót lòng vân lão ca từng có ân huệ với ta tôn nhi của hắn ta tự nhiên phải cứu trừng phạt phá hư quy tắc Long vân lão ca tự nhiên sẽ thấy ta bồi thường có phải hay không Long vân lão ca trung niên thanh bảo nắm thánh quân tử khô héo gây như quê cùi mất đi công pháp hoàng cấp diệt mông trên đề vỡ vụn bình thản mở miệng ánh mắt của huyết luyện tử lóe lên lòng vân lão tổ tìm vào vất thoáng cái già đua đi rất nhiều ít lặng gật đầu Sập mặt hứa thành khó coi Nhào mắt lại cất dấu sát khí Nhìn lão tổ đại diễn đạo cung Theo bản năng hắn cảm thấy Chuyện này có một ít bí ẩn mà mình không biết Vì thế đem việc này ghi ở trong lòng Doáng lên một cái Phóng thẳng đến chỗ cánh cửa gỗ của thánh quân tử Ở một bên Bắt lấy Không để ý tới cường giả lên bình bốn phía Trước mặt bọn họ thu hồi cửa gỗ này Tiếp theo giơ tay vung lên Đem hai tấm vô tự truyền thống phủ trước đó ném đi Còn vếp ngọc giản bảo mệnh của thánh quân tử Cũng ném đi, lấy về toàn bộ Sau đó một ngụm máu tươi Tinh khí thần của Diệt Mông trào lên cổ học Nhưng bị hắn mạnh mẽ đẻ xuống Một giọt cũng không phun ra Trường 295 Tiểu bằng hữu tới gặp ta Ngay tại lúc bầu không khí Bốn phía của đạo huyền sơn này quỷ dị Một thành ngầm ôn hòa bình tĩnh Từ trên trời giáng xuống quanh quần bốn phương Đều là nguyên lão lên mình sao có thể vì tiểu bối mà tổn thương hỏa khí? thanh âm vừa ra, tất cả tổ sĩ bốn phía đều là tâm thần như thiên lôi lấy đồng, trùng điền thanh bảo đại diễn đạo cung là người đầu tiên cúi đầu bái một cái, bái kiến minh chủ. sau mặt của lăng vân lão tổ khôi phục như thường cúi đầu bái kiến, huyết luân tử nhìn lăng vân một chút, lại nhìn lão tổ đại diễn đạo cung, Thật sắc hiện lên nụ cười, người ngoài nhìn không thấu cũng bái kiến. từ huyền thượng tiền tú mì nhíu lại sau khi bái kiến lên xoay người hướng huyền du tông đi tới vài bước biến mất vô ảnh theo mọi người bái kiến tiền ôn hòa từ trên trời truyền đến nhưng quy tắc chính là quy tắc nếu tùy ý bị lay động pháp quyền liên minh tà làm sao có thể tồn tại lâu dài long vân đạo hiếu người có chút xúc động trách phạt người mười năm lợi nhuận cá nhân lên mình chưa nổi tức đạo ngôn đạo hiếu Từ khi nào ngươi cũng hành sự như thế, xem giao tình ngươi cùng với lòng vân lão tổ trước kia, mặc dù việc này có thể lý giải, nhưng quy củ là không thay đổi. Cũng trách phạt ngươi mười năm lời nhuận cá nhân liên minh chia lời tức. Về phần huyết luyện tử đạo hiếu, người tính tình nóng này cũng trách phạt giống như vậy. Hứa thành không tệ. Dựa theo đề nghị huyết luyện tử đạo hiếu, từ hôm nay cho đãi ngộ đạo tử, mỗi năm hạn ngạch 800 vạn linh thạch tài nguyên, tất cả mạch bát tông có thể mở ra cho người. đồng thời tất cả tạo hóa trên địa liên minh bát tông mỗi năm có 10 lần quyền tiến vào không cần trả tiền bảo hộ đối với người mở ra và thông báo cho cả ngách hoàng châu. đồng thời ta cũng bàn cho ngươi quyền sử dụng tất cả pháp bảo cấm kỵ của liên minh bát tông. về phần thánh quân tử trung quy vẫn là một tài năng long vân đạo hữu mang về hào hào tu dưỡng cho hắn. Kim mô của ta có thể giúp hắn tạo tạo thân thể Đến lúc đó Sớm bước vào thiên cung kim đàn Tương lai vẫn có thể chờ đợi Việc này cứ như vậy thôi Mọi người là một liên minh Đoàn kết mới là chuyện trọng yếu nhất Tiếng ôn hòa quanh quẩn Dần dần tiêu tán Lão Tổ đại diễn đạo cung gần đầu Đem thánh quân tử tựa những hàng hóa Tùy ý ném cho lăng vân Lão Tổ Lại quay đầu nhìn huyết luyện tử Ý vị thâm trường cười cười xoay người rời đi lăng vân lão tổ trầm mặc, cúi đầu nhìn tôn nhi hôn mê trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối càng có sự thương tiếc sau khi nâng lên nhìn cũng không nhìn huyết luyện từ đi thẳng đến lăng vân kiếm tông huyết luyện từ trông gấp mùi phen hướng hứa thanh gật gật đầu trong mắt mang thức vẻ tán thưởng cũng rời đi chỉ có thất gia từng bước đi tới trước mặt hứa thanh nhìn hứa thanh bị thương tay phải vung lên nhất thời hoa quang tản ra trên người hứa thanh khiến cho thương thế nhanh chóng khép lại cười cười làm tốt lắm đi thôi trở về còn có người nữa thật ra quay đầu trừng mắt về phía đội trưởng đội trưởng ủy khuất thầm nghĩ kỳ nào lão già vậy mà đem biểu lộ rõ ràng như vậy chẳng lẽ không lo lắng thương tổn đến tâm linh yếu ớt của mình sao mình nói như thế nào cũng là đệ tử của người cơ mà hơn nữa còn là đại đệ tử đội trưởng thở dài ngoan ngoãn đi theo phía sau thất giác cùng hứa thành ngậm miệng một đường đi về phía thất huyết đồng trên đường đi thất giả ở phía trước hứa thành cùng với đội trưởng ở phía sau đội trưởng hết vài hứa thành một chút sao lại không nói lời nào hứa thành nhìn đội trưởng một cái vẫn không nói gì hắn vừa mới mở miệng sẽ phùn máu Tiểu tử này đau lòng cắn nuốt tinh khí thần diệt mông đang toàn lực luyện hóa thất giả ở phía trước thản nhiên mở miệng hứa thành trầm mặc đem máu huyết dâng lên ít hầu nuốt xuống Tiếp tục luyện hóa, đội trưởng nghe đến đó Đôi mắt sáng lên, xoa xoa tay Ê, tiểu sư đệ Ăn một mình không ngon Ngươi thanh sường sốt Không thể tưởng tượng nổi nhìn đại sư huynh Không có việc gì Đại sư huynh không ghét bỏ ngươi Ngươi vun một ngụ Đôi mắt của đội trưởng lóe sáng hứa thanh trầm mập Đi nhanh vài bước tới gần thất xa Rời xa đội trưởng Đội trưởng tỏ ra tiếc nuối Thật giả tức giận quay đầu lại chừng mắt nhìn đại đệ tử của mình một cái. Rồi quay đầu lại nhìn về phía Hứa Thành. Chuyện vừa rồi xem đã hiểu chưa? Hứa Thành gật đầu lại lắc đầu. Minh chủ của chúng ta đang chơi một ván cờ. Hứa Thành nhắm mắt lại. Đáng tiếc, bản lĩnh tu hành của hắn không tệ, nhưng kỳ nghệ có chút không bằng. Thật ra ý vị thâm trường cười cười. Tóm lại, người không cần phải lo lắng quá ở trong một thời gian ngắn. Người được an toàn Người phải nhớ Người tu vi đến cấp độ quy hư này Nhất là những quy hư lão tổ của liên minh Như lão tổ của đại diễn đảo cung Trên người của mỗi một người bọn họ Đều sẽ vĩnh viễn Không có một loại màu sắc Màu sắc sẽ biến tới biến lui Một khắc người không vạch trần, Người vĩnh viễn sẽ không biết Bọn họ rốt cuộc là màu gì Liên minh mà Tông môn nhiều Vạn lần tất cả đều là vì lợi ích Mặc dù đạt tới cảnh giới cao hơn, lợi ích đã không còn trọng yếu như vậy, nhưng nếu người mất đi hết thảy lần này tới lần khác, cứ như vậy sau một lần nữa, khả năng mất đi cũng không phải là lợi ích, mà sẽ là bị nuốt chửng. Thế giới này, người ăn thịt người, cách ăn nguyên thủy và cách ăn cao cấp không giống nhau, suy cho cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Thật ra lắc đầu, đội trưởng ở phía sau cũng thờ dài. Đúng như vậy. Chúng ta quá yếu Người thành nuốt xuống Một ngụm máu tươi cuồn cuộn trong miệng Đồng cảm cũng gật đầu mở miệng Đúng, chúng ta quá yếu Trong lời nói của ba người bọn họ Bọn họ đã trở lại thất huyết đồng Trước khi chia ra Thật ra muốn nói lại thôi Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng Còn có vị tử huyền thượng tiên kìa Thật ra nói đến đây Đội trưởng lập tức dựng thẳng lỗ tai Đi nhanh vài bước tới gần Người thành ngậm miệng lại Không nói một lời nào Lão Tứ giữ mối quan hệ tốt Thần sắc thật ra có chút buồn bã Vỗ vỗ bà vai hứa thành xuôi người rời đi Đội trưởng nhìn thật gia buồn bã Ánh mắt trầm rãi mở to Ý niệm nên tục hiện lên trong đầu Chẳng lẽ Hứa thành không để ý tới đội trưởng Thân thể nhoáng lên một cái Hóa thành cầu vồng Rời khỏi sơn môn thất huyết đồng Bay thẳng đến chỗ bến đỗ của mình Mà chỗ của đội trưởng Còn đang tiêu hóa cùng với đo lường Mức độ tin cậy của tin tức trong đầu Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi tìm hứa thanh Điều này làm cho Bốn phía hứa thanh ăn tính lại Khó có được Sau khi trở lại bến cảng Hắn lấy ra pháp tàu Lập tức bước vào trong khoang thuyền Khoanh chân ngồi xuống Sau đó nhắm mắt lại nhanh chóng đả tỏa Hắn nuốt quá nhiều máu tinh khí thần của Diệt Mông Do Thánh quân tử tu hành Thân thể trồng chốc lát Tựa như không cách nào thích ứng Lúc này toàn lực tiêu hóa đồ đằng sau lưng cũng thời thời khắc khắc cảm giác nóng rực giống như kim bồ điên cuồng hấp thu một cỗ bao động khủng bố đang uẩn hóa trong kim bồ đồ đằng mỗi thời mỗi khắc đều tăng cường Loài cảm giác này làm cho hứa thành khắc sâu ý thức được công pháp hoàng cấp sau khi căn nuốt biến hóa thôn phệ công pháp hoàng cấp hiệu quả lại kinh người như thế hắn có thể cảm nhận được nguyên bản cái đuôi kim bồ chỉ có 9 cái và lại thân hình nhìn như thần võ nhưng trung quỳ vẫn có chút nòn nớt nhưng lúc này đồ đằng cái đuôi của Kim Kimbo đã xuất hiện cái thứ 10 và lại cái thứ 11 cũng đang hình thành đồng thời thân hình cũng lớn mạnh hơn rất nhiều so với trước kia nhất là thần thái trong hai mắt tựa như nhật nguyệt trói mắt đến cực điểm khí thức càng là như thế mơ hồ còn tản ra một tia hoang cổ mặt khác tỏa ra nhiệt hòa vượt qua trước đó cho dù là hứa thành cũng đều cảm thấy toàn thân mình đều bị ảnh hưởng càng thêm nóng bỏng, thậm chí quanh thân quanh chân ngồi đều có nhiệt khí bốc lên. Nhiệt khí này khiến cho bốn phía của hắn xuất hiện vặn vẹo, cũng làm cho Hứa Thành càng thêm chởm mong đối với Kim Bô của mình. Vì vậy thời gian từ từ trôi qua, vài ba ngày sau, rốt cuộc Hứa Thành đem máu ẩn chứa tình khí thần của Diệt Mông hấp thu một nửa, bản thân không còn như trước nữa, cũng không có cảm giác áp chế không được máu muốn tuôn ra. chỉ là cảm giác no bụng vẫn rất là mãnh liệt mà cái đuôi kim bồ cũng xuất hiện tới cái thứ 13 thậm chí đồ đằng sau lưng đã từ từ lan tràn về phía trước người khiến cho hứa thành cảm giác được càng thêm yêu dị về phần nhiệt hỏa cũng như thế hắn có thể thấy rõ ràng thân thể của mình đang biến hóa càng thêm kinh người đến lúc này đáy lòng của hứa thành thở phào nhẹ nhõm hắn biết một nửa máu của diệt mông còn lại cầm thời gian hấp thu nhất định vì thế rảnh rỗi lấy ra vật phẩm trong túi chữ vật đây là một khối gỗ màu đen chính là mảnh vụn pháp bảo của thánh quân tử nhìn kỹ hứa thành cũng nhìn ra không giống khối gỗ này mơ hồ so với lần đầu tiên nhìn thấy thì lớn hơn một chút tựa hồ nhiều thêm một khối nhỏ Dung hợp cùng một chỗ bất đồng cùng với mảnh vỡ cấm kỵ pháp bảo tràn ngập dị chất nồng đậm của hứa thành mặc dù mảnh gỗ này cũng có dị chất nhưng lại ít rất nhiều hiển nhiên là sử dụng không thường xuyên và lại bảo dưỡng rất tốt nhìn khối gỗ màu đen hứa thành ngưng thần xem xét nghiên cứu một lát sau đánh lập ấn thần thức của hắn lên mở nó ra trong khoảnh khắc cánh cửa quỳ dị màu đen huyện hóa ra tựa như nơi hoàng tuyền lại giống như vạn ác chi nguyên dưới sự cảnh giác của hứa thành cửa gỗ màu đen này kết một tiếng chậm rãi mở ra khí thức âm trầm cùng với bằng lãnh ở bên trong đó trong khoảnh khắc đại trướng bốn phía Sau đó, quang bạc xuất hiện Hóa thành băng phong Trực tiếp rơi vào trên người hứa thành Thân thể hứa thành chấn động Kim bồ sau lưng chiến trên người Lực lượng nhiệt hòa toàn ra triệt tiêu băng hàn này Nhưng hắn vẫn cảm giác được Dưới lực lượng băng phong này Đẳng cấp sinh mệnh của mình như bị phòng bế Trước đây thánh quân tử từng nói qua Cửa này gọi là huyền linh vĩnh ý môn Hơn nữa cửa gỗ này Bị thánh quân tử tế luyện hai lần Tế luyện có nghĩa là gì nhỉ? Hứa thanh trầm gầm, cầm lấy ngọc giản truyền âm hỏi sư tôn. Rất nhanh thất gia đưa ra đáp án. Ánh mắt của hứa thánh gương tủ. Dĩ nhiên là tìm được mảnh vỡ pháp bảo của cùng một kiện pháp bảo làm cho nó chắp vá dung hợp là tế luyện. Tìm được khối thứ hai chính là tế luyện lần thứ hai. Tìm được khối thứ ba là tế luyện lần thứ ba. Mà sau khi tế luyện sẽ xuất hiện biến hóa sắc bén hơn. Không biết cánh cửa này hướng như người khác mở ra thì sẽ xuất hiện hay biểu hiện gì hứa thanh giơ tay lên hóa giải bản thân đóng bằng sau đó xua tan cửa gỗ này hắn rất rõ ràng nếu là ngày trước ở đạo miếu của hoàng cấm nam hoàng châu thánh quân tử tê luyện vật này lần thứ hai sợ là bản thân lúc đó dưới trạng thái đóng băng toàn diện trần đa pháp khiếu của thánh quân tử cũng rất khó đối kháng trong trạng thái bị đóng bằng có thể đóng bằng đẳng cấp sinh mệnh hứa thanh thì thào hàn bỗng nhiên rất hiếu kỳ Cánh cửa này hướng về phía đội trưởng mở ra Sẽ xuất hiện cách gì Mà khi Gứa Thành đang nghiên cứu Huyền Linh Vĩnh Ý Môn Thì bên trong ngọc giản truyền âm của hắn Truyền đến một tiếng làm cho hắn vô cùng khẩn trương. Tiểu bằng Hữu đến gặp ta Tì tì có chuyện muốn hỏi ngươi một chút Gứa Thành hít vào một hơi thật sâu Ở trong số những người thất huyết đồng Hắn không muốn gặp nhất Thì tử huyền thượng tiên đứng ở vị trí đâu Nhưng vô luận nó như thế nào thì trước đó cũng là từ huyền thượng tiên ra tay cứu mình hứa thanh trầm mặc biết không cách nào từ chối vì thế kiên trì đứng dậy sau khi đi ra khỏi khoang tiền phát hiện sắc trời đã tối đã quá trễ rồi bài kiến tiền bối sẽ không tốt ngày mai ta sẽ tới hứa thanh nghĩ tới đây vừa muốn xoay người nhưng bên trong ngọc giản truyền đầm lại truyền ra thanh ngâm của từ huyền thượng tiên trong kiều trung mang theo yêu trong nhu trung mang theo mỹ hoặc như đinh vàng tuyền thủy như tiên phù thiên, thiên kỳ. Bây giờ đi. Chương 296, cách nhau một bạch xa. Ngứa thành im lặng đứng ở mũi tàu nhìn bầu trời đêm, một lúc lâu sau hắn hít vào một hơi thật sâu, thu hồi pháp tàu đi về phía sơn môn Huyền U tông. Trên đường đi không danh lắm. Vừa mới đi về phía trước, đáy lòng của hắn cũng nhớ lại bí mật mà mình bại lộ trong trận chiến với Thánh quân tử trước đó, mặc dù có sự tồn phân tích Đó cho mình biết là an toàn Nhưng hỡi thành vẫn thường xuyên suy tư Chỗ nào có thể xảy ra Minh chủ có kim bồ Ta cũng có kim bồ Đây chính là một đối lập Chẳng qua của ta nhỏ yếu có thể ăn ồn Ngoài ra bên trong mắt phải của thánh quân tử Bị dung nhập vào kim bồ của minh chủ Đích thật là một thế giới Người ăn thịt người Lúc này bóng đêm buông xuống Thành trì lên minh Trên đường đi có gió thổi tới nhấc lên y phục của hỡi thành cùng đèm mái tóc dài của hắn phiêu tán ra Hứa thanh ngẩng đầu Nhìn bầu trời đêm Sư tôn nói không sai Ta vẫn còn quá yếu Hứa thanh lầm bầm Hắn không muốn có một ngày Mình cũng sẽ bị ăn tươi Coi như là không cách nào làm được Thì vận mệnh như thế Hắn cũng vẫn phải vượt qua nghịch cảnh Ta sẽ dốc hết toàn lực Nếu thật sự không làm được Cũng phải tranh thủ để cho kẻ ăn ta bị thủng bụng Thế giới này Kỳ thật cũng không khác gì xuân địa thập hoang giả hay là khu ổ chuột của hắn từ bản chất mà nói không có biến hóa thay đổi chính là lòng người dùng phương thức tàn nhẫn cao hơn bầy ra mà thôi dục niệm và cướp bóc của dân địa thập hoang dã chủ yếu là trực tiếp giết chóc là mục đích mà tù vì đến trình độ nhất định tiếp xúc với hoàn cảnh cấp độ cao hơn giết chóc không còn là mục đích mà là đạt được một loại thủ đoạn cần thiết hứa thành đã từng không phải rất thích ứng đối với việc này Hiện giờ, hắn đã có thể tiếp nhận, ở nữa từ trong đó học tập và hấp thù dinh dưỡng để trưởng thành. Trong lúc suy tư, thời gian chậm rãi đến canh ba nửa đêm, hứa thành rút cuộc đi tới bên ngoài sơn môn của huyền U Tông. Trong màn đêm, mặc dù huyền U Tông cũng tối om, nhưng ngọn đèn trên đỉnh núi nấp lánh, giống như muốn tỏa ra quang bàng xua tan bóng đêm. Hứa thành đứng ở dưới chân núi, hít sông bột hơi, vừa muốn bước lên bậc thang, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tủ, gần đầu nhìn về phía sâu bậc thang phía trước nơi đó có một bóng người đang từng bước đi tới thân ảnh này dần dần đi vào trong gánh trăng hiện ra một gương mặt của một bà lão Hứa thành ôm quyền bái một cái rất là khách khí Hứa thành ngươi không biết quy củ lão tổ triều kiến lại đến trễ như vậy nếu có lần sau lão thân nhất định sẽ trừng phạt ngươi bà lão hừ lạnh một tiếng biểu tình nghiêm túc thành ngầm lãnh đảm. nói xong xoay người thuận theo bậc thang đi về phía trước hứa thành ở phía sau nhìn cổ của bà lão không nói gì đi lên bậc thang lại đem con người đảo về phía cổ của lão thân người có tin ta móc nó xuống hay không bà lão phía trước không có quay đầu lại thành ngầm mang theo vẻ âm lãnh truyền ra hứa thành không nói gì tranh cãi miệng lưỡi đối với hắn không có ý nghĩa gì nhất là đối mặt với người cường đại vì thế bước chân của hắn vẫn như thường thân sắc bất động hắn có thể cảm nhận được cô ba động toàn thân tu vi của bà lão này rất khủng bố mơ hồ cho hắn cảm giác tựa hồ không sai biệt lắm cùng với lục gia mặt thầy hứa thành không nói lời nào bà lão quay đầu lại nhìn hắn một cái xoay người rồi tiếp tục đi về phía trước hai người đều trầm mặc cho đến một lát sau theo bậc thang lên đỉnh núi nơi này có một phù đệ u trạch do tử ngọc chế tạo rất rộng lớn xa xa có thể nhìn thấy trung tâm của tòa nhà có một tòa tháp cao ánh sáng là từ ngọn tháp tản ra mà theo đại môn đi vào là một con đường mòn bằng đá xanh bốn phía hoa đàm gấm vóc tùy ý có thể thấy được một vài lương đình còn có không ít thân ảnh thì nữ đi qua mỗi một người dáng người đều yểu điều bộ dáng xinh đẹp làn da trắng nõn như tuyết trong đó mang theo sự căng tràn của thanh xuân lúc đi ngang qua chỗ hứa thành phần lớn đều mang theo vẻ hiếu kỳ nhìn về phía hắn sau khi chú ý tới bộ dáng của hứa Thành, sau khi nói nhỏ với nhau chuyên đến tiếng cười đùa hứa thanh làm gơ không thèm liếc mắt một cái bà lão nhíu mày hung hăng chừng mắt những thị nữ kia mới nhanh chóng rời xa nơi này cũng có một chỗ thất thải sơn mạch giống như cảnh được bày biện có trật tự điều này khiến cho trạch giới này cho người ta cảm giác sự nhã nhặn nhất là còn có một con sông nhỏ Đầu nguồn không biết ở nơi nào Lại ở nơi này quanh co uốn lượn Chảy xuống trần núi Trong nước sông thi thoảng có thể thấy được Từng con cá nhỏ màu vàng Chúng có dâu thật dài Vừa nhìn đã biết là vật phi phạm Thậm chí hứa thành còn nhìn thấy trong rừng Có nhiều rắn Và lại còn không phải là một hai con Mà là rất nhiều Chúng nó bò ở trên đường Có con thì quấn quanh ở cây cối bốn phía Còn có con thì khoanh tròn ở trong góc Nhưng bất luận chúng nó đang làm cái gì thì khi nhìn thấy hứa thành đều xuất hiện một màn kỳ dị vậy mà đồng loạt đều cúi đầu tựa như lộ ra vẻ thần phục Điều này khiến cho bà lão ở phía trước cũng sừng sốt lần thứ hai quay đầu lại nhìn hứa thanh thật sâu liếc mắt một cái hứa thành mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng cũng kỳ dị hắn không biết đây là vì sao loài nghi hoặc này ở đấy lòng hứa thành càng ngày càng đậm hắn được đưa đến chỗ đầu xương của tòa nhà này là một chỗ tiên trì Xa xa có thể nhìn thấy được sức mù bốc lên Ở giữa không trung biến hóa bổ dáng, Tản ra từng trận điềm lành Mà ở bên ngoài tiên trì Có một tầng bạch xa vườn quanh bốn phía Bên ngoài bạch xa Là hơn 10 thị nữ đưa lưng về phía tiên trì Ai ai cũng đều cúi đầu Trong tay mỗi người đều bưng một mâm ngọc Phía trên đặt trang sức Quần áo cùng với hoa quả Trang sức tình mỹ Quần áo xếp trồng lên nhau rất trình tề Hoa quả đều là vật tiên linh còn có hương thơm nhàn nhạt tràn gặp bốn phương. Theo hớt thanh tới gần, mây mù, tiếng nước, mùi thơm, tất cả rơi vào trong ngũ giác của hắn, tựa như bước vào tiến cảnh vậy. Đến gần đây, cảm giác khẩn trương của hớt thanh lại hiện lên, bởi vì hắn nhìn thấy trên bạch xà phía trước, chiếu ra một đạo thân ảnh uyển chuyển đang tắm rửa trong tiên trì. Cảnh tượng này làm Hứa thanh lập tức thu hồi ánh mắt, đứng ở nơi đó không tiếp tục đến gần. Bà lão ở phía trước không để ý tới hứa thành đi ra ngoài bạch xà, không lừng bái. Lão tổ người đã mang đến. bất kính đối với tiểu bằng hữu ta mời, người lính bà cái tát là được rồi. Bên trong bạch xà, chuyên gia tiếng lời biến của từ huyền thượng tiên. Thần sắc bà lão như thường, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp giơ tay lên ở trên mặt của mình, hùng hăng tát bà cái. Xuống tay rất nặng, một bên mặt phồng lên, khóe miệng cũng dì máu. nhưng trong mắt lại không có bất kỳ oán khí nào, cúi đầu không nói. tất cả những thứ này, Hứa Thành nhìn càng thêm cảnh giác, chỉ có thể ôm quyền bái một cái, cúi đầu hướng bạch xa. Đề từ Hứa Thành bái kiến từ huyền tiền bối. tiếng nước tắm dừa ào ào vang vọng, tiếng cười truyền ra. Tiểu Bằng Hữu hôm nay sao lại cung kính như vậy? trong lễ vật tặng ta, người xưng hồ cũng không phải là tiền bối. Thành âm của từ huyền tự tiên Nương theo tiếng nước Mà ăn thương mị hoặc vô hình Hứa thành trong lòng run lên Càng ghi nhớ đội trưởng một khoản Anh cảm thấy lấy tính cách của đội trưởng Theo lễ vật đưa ra xưng hô gì cũng có thể Nhưng hôm nay không cách nào giải thích Vì thế chỉ có thể kiên trì Chầm thấp mở miệng đa tạ ân cứu giúp của tiền bối lúc trước Hóa ra là bởi vậy mới cùng kính Kỳ thật cho dù ta không ra tay Huế luyện từ cũng sẽ ra tay Thành ngầm của từ huyền thượng tiên lộ ra vẻ lười biếng, rơi vào tâm thần, làm cho người ta thức bản năng cảm thấy ngỡ ngáy Hứa thanh trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Trường hợp này là lần đầu tiên gặp phải trong đời, cách một tầng sau một lớp bạch xa lụa trắng. Cho hắn cảm giác khó có thể hình dung, nhất là tiếng nước kia như từng hạt trầu dưới trên ngọc thạch, mỗi một tiếng đều quanh quẩn trong tâm thần. Nhưng mà vô luận là như thế nào, đích xác cũng là ta giúp người. Như vậy, ngươi có thể giúp ta một việc không, tiểu bằng hữu? Tiếng nước lại nổi lên, từ huyền thượng tiên giống như muốn đứng dậy. Hỡ thành vội vàng tránh ánh mắt. Sau khi ánh mắt của hắn rời đi, thân ảnh uyển chuyển bên trong bạch xa, từ thiên trì đứng lên, xuyên qua bạch xa, hoàn mỹ, tuyệt luân. Tựa như thiên đạo thiên vị nàng, đem tất cả vẻ đẹp của nữ tử đều đặt ở trên người từ huyền thượng tiên. Chỉ là thân ảnh mang theo hấp dẫn kinh tâm động phách, Đủ để cho người ta nhìn thấy Vô luận là nam nữ tim phải đập thình thịch Bấy giờ nàng khẽ nhất chân ngọc Đi ra thiên trì Bạch xa bay múa quấn quanh người Thành một cái váy dài Mở đầu tóc đen xóa vài Sắc mặt ưng đỏ Xa thịt như ngọc Khuôn mặt trái xoàn thành tú tuyệt chân Những thị nữ bốn phía Ai nấy đều quỳ xuống Giờ cao ngọc bàn trong tay Từ huyền tự tiên mỉm cười Vắt tay cầm lấy một chùm nho tiên linh từ trong ngọc bàn. đi tới hướng hứa thành người còn chưa tới nhưng hương phong đã đập vào mặt ở trong mắt hứa thành từ huyền thượng tiên đi tới lúc này bạch sa ở trong người thông dài phiêu vũ thân thể uyển chuyển đồng thời bước chân lại càng yêu nhã tựa như tiên nữ đến từ cửu thiên tuyệt đại phong hòa không gì sánh bằng mặt thấy từ huyền thượng tiên càng ngày càng gần chàng hứa thành đồ đầy mồ hôi lùi về phía sau vài bước Nhưng thân ảnh của Từ huyền thượng tiên mơ hồ một cái lúc xuất hiện đã đến gần hứa thành Đem một quả nho đặt ở khóe miệng hứa thành đút xuống Trong đầu hứa thành trống rỗng Tiểu bằng hữu Mỗi lần đều gọi ta là lão tổ tác giả như vậy sao Lần sau người có thể gọi ta là huyền tỷ tỷ Tử huyền thượng tiên cười khẽ Mắt đẹp lưu phán Trong nước cười toát ra một loại phong vật nói không nên lời Tìm hứa thành đập nhanh hơn Cảm giác khẩn trường giống như nhiều năm trước Gặp phải hôn thú khủng bố trong cấm khu Mặt thấy hứa thành như thế Từ huyền thượng tiên lại cười Tiếng cười ngọt ngào như ngâm mật Làm cho người ta cảm thấy tâm thần thoải mái Không tiếp tục khiêu khích hứa thành Mà là xoay người đi về phía xa Dư âm quân quẩn Tiểu bằng hữu sợ ta như vậy Là lo lắng ta ăn ngươi sao Lần trước ta nghe người ta nói Ngươi tuần hà Gặp phải một huyền u tông Đó là tông môn cố nhân của ta Nếu người đã gặp Mấy ngày nữa dẫn ta đi qua một chuyến Ta muốn đi xem một chút Từ huyền thượng tiền yêu nhã rời đi Tất cả thị nữ đều đi theo phía sau Bà lão kia cũng như vậy Từ xa nhìn Từ huyền thượng tiền trong quần nữ Tựa như một đóa mẫu đơn đang nở rộ Đẹp mà không yêu Diễm mà không tầm thường Thiên kiều bá mị không gì sánh bằng Hứa thành đứng tại chỗ thật lâu Mới hít sâu một thời mang theo tâm tư không cách nào hình dung rời khỏi huyền U Tông mà khi hắn đi ra khỏi huyền U Tông ở trên tòa tháp cao từ huyền thượng tiên ngồi ở chỗ đó vừa ăn nho vừa nở nụ cười là một tên đầu gỗ không thông trên cổ tay phải còn bị người ta cuốn một luồng bản mệnh tình ti không phải thuật pháp của nhân tộc đây là nha đầu ngốc của tộc nào về mà đem bản mệnh tình ti hạ xuống như vậy vẫn là đơn phương một khi tiểu bằng hữu này tử vong Nàng ta cũng sẽ vì điều này mà chết. Hết chương 296 Truyền được dịch bởi tạo hói audio Trừ vị có thể ủng hộ tài hạ Thông qua hình thức ví mộ mồ Hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả Cảm ơn và hẹn gặp lại